Trung Sơn nhìn bản thể Diêm Xuyên cách đó không xa. Nhân thân Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên đã hợp lại làm một. Lúc này Diêm Xuyên được khí số tưới lên thân thể. Lực lượng của muôn dân tụ tập. Quanh thân Diêm Xuyên tỏa ra hào quang 18 màu. Trong hào quang màu thứ 19 thi thoảng ló lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa sáng. Diêm Xuyên đã đến thời khắc quan trọng nhất. Bất kỳ lúc nào, hắn cũng có thể trùng kích thập cửu trọng thiên. Trung Sơn bảo vệ ở một bên, đồng thời liếc nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một quả cầu nhỏ kim sắc. Trong quả cầu nhỏ có nơi mà chung Sơn sinh ra. Địa cầu Nói chuẩn xác, trong quả cầu nhỏ kia chính là Thái Dương Hệ, cũng chính là Tử Tiêu Cung. Nhìn thấy Tử Tiêu Cung, Trung Sơn liền hiểu rõ đã Hồng Quân ra tay, vây nhốt mệnh số ở trong đó. Hồng Quân! Cũng thật là đa mưu túc trí. Trung Sơn thở dài nói, ầm! Um. Đột nhiên, thiên địa phía xa rung lên. Trung Sơn quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy bốn Tây Ngoại Châu đang nhanh chóng dung hợp. Bốn giới hợp nhất. Trung Sơn nhất thời biến sắc. Sắc xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt Trung Sơn hết sức khó coi nói. Bốn giới hợp nhất chính là ngày thiên địa hoàng mỹ. Lúc này, mệnh số sẽ như thế nào? Vù! Đông Phương bất bại bước vào trong vô cực. Sư Công! Liên thần lập tức bay tới cung kính nói Đông phương bất bại không để ý đến liên thần Mà cực kỳ thận trọng nhìn chầm chầm vào quả cầu nhỏ kim sắc phía xa Dưới thị lực của đông phương bất bại Hắn dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong Ẩm um, Bốn châu hoàn toàn hợp nhất Vù Trong nháy mắt Vô số hào quang phát ra ở khắp nơi trong thiên địa Trời gián cam lộ Vô số tường vân bay lượng. Khí tức may mắn cuồn cuộn sông thẳng ra khắp nơi. Nguyên khí thiên địa đột nhiên nồng đậm thêm gấp mấy lần. Vô số bách tính trong thiên hạ lộ vẻ kinh ngạc. Âm. Trong nháy mắt bên trên thiên địa phóng ra vô số ánh sáng lộn lễ. Ánh sáng lộng lễ 20 màu chiếu khắp vô cực. Thiên địa hoàng mỹ sao. Liên thần kinh ngạc nói Phía xa sắc mặt Trung Sơn cũng trầm xuống Thiên địa hoàng mỹ Vậy hồn của thiên địa Thì sao Bên trong tử tiêu cung Thân thể võ chiếu đứng Ở trên sao hỏa Hồng quân đã dần dần khiến Mệnh số ngủ say Ý thức của mệnh số phát ra Ánh sáng 19 màu Màu thứ 20 đang chết hiện Trong nhất thời, màu thứ 20 chợt phát sáng, ầm, vô số hào quang đột nhiên chiếu khắp nơi. Trong nháy mắt, thân thể vợ chiếu phóng ra hào quang 20 màu. Thiên địa hoàng mỹ sao? Sắc mặt Hồng Quân trầm xuống. Rắc rắc rắc rắc. Mệnh số đang ngủ mê mang tỏa ra giải ánh sáng 20 màu. Dần dần có một loạt những âm thanh phá cấm chế truyền ra Mệnh số chậm rãi tỉnh lại Vù Thở vào một tiếng Mệnh số lộ vẻ kinh sợ thức tỉnh Âm âm âm Thân thể võ chiếu đột nhiên không chịu nổi ý thức trùng kích như vậy Xuất hiện rất nhiều khe nức Hồng quân nhất thời biến sắc Bổ Hồng quân vung tay lên Âm Vô số phản vật chất xông thẳng đến Nhanh chóng bổ khuyết cho thân thể của võ chiếu Khiến thân thể võ chiếu không bị phá hủy Ha ha ha ha Hồng quân ta đã tỉnh lại Ta đã tỉnh lại rồi Ngươi thu ha ha ha ha Tiếng cười lớn của mệnh số truyền đến Nhị thập trọng thiên Trên mặt hồng quân lộ ra một vẻ khó coi Nếu như ở kỷ thứ ba, ngươi làm như vậy ta thực sự còn trúng kế của ngươi. Nhưng đáng tiếc đây là kỷ thứ tư. Thiên địa dĩ nhiên đã chém tới tam thi, tam thi lại hợp nhất. Đây là chiều hướng phát triển, không cần ta làm tiếp điều gì cũng không cần môn dân làm tiếp điều gì. Thiên địa theo bản năng đã có thể hoàn mỹ. Ta thành công. Nhị thập trọng thiên. Hồng quân, ngươi đã thua. Chỉ cần đi vào thiên địa ta sẽ càng siêu thoát trường sinh bất tử." Mệnh Số cười to, ầm. Trong nháy mắt Mệnh Số trùng kích thân thể võ chiếu, khống chế thân thể này. Chân Đạt tế Đàn Đại Đế trong nháy mắt hắn ra khỏi Tự Tiêu Cung, đã xuất hiện ở trong vô cực. A! Mệnh số quát to một tiếng tỏa ra hào quang 20 màu chói mắt. Trong nháy mắt hào quang chiếu khắp vô cực. Thiên địa phía xa cũng tỏa ra hào quang 20 màu chói mắt. Tiếp theo thiên địa dường như hình thành sự cộng hưởng với mệnh số, rung rẩy mãnh liệt. Âm âm ầm. Toàn thế giới đều lay động. Ngày tận thế chung quy đã xuất hiện. Ha ha ha ha ha, mệnh số cười to. Nhìn tự tiêu cung cách đó không xa, mệnh số lộ ra một nụ cười lạnh nói. Biến số? Thế giới biến số sao? Biến số cùng định số hợp thành số lượng đại diễn. Nhưng đáng tiếc, định số của ta sắp hoàn mỹ, không cần biến số nữa, sắp thành tự số lượng đại diễn. Thế giới biến số à? Lưu lại thì có tác dụng gì? Mệnh số đưa tay định nắm lấy. Vù. Phía xa, đông phương bất bại đột nhiên ra tay, nhanh chóng nắm lấy thế giới biến số. Quả cầu nhỏ thoát khỏi ma trảo của mệnh số. Sao? Trong mắt mệnh số trầm xuống, nhìn về phía đông phương bất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 77 cùng đối chiến mệnh số Đờ! Ông Phương bất bại Đạt trong vô cực lúc này cũng không giữ lại nữa Trong nháy mắt quanh thân Đông Phương bất bại tỏa ra hào quang 19 màu Nhất thời nghênh đón mệnh số Đông Phương bất bại thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai, Hắn cũng đạt tới thập cử trọng thiên sao. Cách đó không xa sát mặt chung sơn trầm xuống. Ai có thể ngờ được kỷ thứ hai lại có thập cử trọng thiên sinh ra. Vù, Đông Phương bất bại chọc lấy tử tiêu cung, bỗng nhiên trước mặt trồi lên một lão già áo xanh. Đó chính là Hồng Quân. Hồng Quân tiếp nhận tử tiêu cung. Quanh thân hắn phóng ra hào quang 19 mậu. Hồng quân kỷ thứ ba cũng là thập cử trọng thiên sao? Liên thần há to mồm kinh ngạc nói. Hai thập cử trọng thiên. Được. Bên kia còn có một kẻ đang trùng kích thập cử trọng thiên sao? Ta thực sự đã coi thường đám sâu thịt các ngươi. Mệnh số lộ ra một tia kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Diêm Xuyên vẫn đang trùng kích thập cử trọng thiên. Nhưng hai thập cử trọng thiên trước ma, đã khiến mệnh số chấn động. Đáng tiếc. Nhưng thật đáng tiếc. Hồng quân thở ra một hơi thật dài. Trong mắt đông phương bất bại cũng lộ vẻ lo lắng. Mệnh số nhị thập trọng thiên, lúc này ai có thể ngăn cản được hắn? Ha ha ha ha ha ha. Nhưng đáng tiếc cũng vô ích thôi. Ta nói rồi, bốn giới hợp nhất, muôn dân đều phải chết. Các ngươi không phải muốn bảo vệ bọn họ sao? Đám sâu thiệt các ngươi, hiện tại chính là giờ chết của ngươi rồi. Mệnh số cười to nói. Mệnh sốt ngươi là sinh linh đầu tiên thiên địa sinh ra. Hồng quân cao mày nói. Không ta và thiên địa cùng sinh. Ta là hồn của thiên địa, không giống với đám sâu thịt các ngươi. Các ngươi đều là ký sinh trùng trên người của ta. Thật buồn nôn. Tất cả đều phải chết. Mệnh số lạnh lùng nói. Không, mệnh số thiên địa sinh ra muôn dân, là ơn của thiên địa, không phải là mong muốn của ngươi. Nhưng muôn dân cũng khiến cho thiên địa càng cường thịnh hơn. Ngay như ngươi. Nếu không có muôn dân Cũng chưa có ngươi vô địch như bây giờ Khẩn cầu mệnh số Từ bỏ ý niệm hủy diệt muôn dân Muôn dân nguyện mời ngươi làm chủ Hồng quân lại khẩn cầu Hiện tại biết phan cầu ta sao Lúc trước thời điểm ngươi muốn luyện hóa ta Tại sao lại không nói như vậy Đáng tiếc Thật đáng tiếc Điều đó là không có khả năng Từ khi thiên địa bắt đầu sinh ra sinh linh thứ nhất ta đã chán ghét các ngươi. Đám sâu thịt buồn nôn. Trên người của ta làm sao có thể tha thứ cho các ngươi ký sinh được. Tất cả đều phải chết. Mệnh số lạnh lùng nói. Hồng quân khe khẽ thở dài. Hắn biết muốn thay đổi quan niệm của mệnh số căn bản là không thể thực hiện được. Đông Phương Bất bại, ta cần ngươi giúp ta." Hồng Quân xem về phía Đông Phương Bất bại. "Làm thế nào?" Đông Phương Bất bại nói rất thẳng. "Ngăn cản nịnh số tiến vào Thiên Địa. Nó chính là hồn của Thiên Địa. Tuy rằng đạt tới nhị thập trọng thiên, nhưng chung quy chỉ là hồn thể. Một khi nó tiến vào Thiên Địa, Mới có thể dung hợp với thiên địa thành tựu siêu thoát. Nếu như nó tiến vào thiên địa, vậy hoàn toàn khó giải quyết được. Muôn dân nhất định sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Bây giờ ta muốn ngăn cản hành động của hắn. Ta muốn điều động thế tất cả biến số trong giới biến số. Vào mệnh cách của ta. Cùng phong tỏa mệnh số một thời gian. Nhớ kỹ. Chỉ có thể được một thời gian. Sau một thời gian ngắn, hắn nhất định sẽ xông lên phá hủy phong ấn do ta dùng mệnh cách của bản thân tạo thành. Tới khi đó, sẽ không bao giờ còn người nào ngăn cản được hắn nữa. Muôn dân nhất định sẽ bị hủy diệt. Giọng nói oán tháng của Hồng Quân vang lên. Ta toàn lực giúp ngươi. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Hồng quân gật đầu một cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mệnh số đang ở ngoài xa. Mệnh số sống nhờ thân thể của võ chiếu. Lúc này ánh mắt mệnh số lạnh lẽo còn có một tia khinh thường. Hồng quân mạnh còn đa mưu túc trí. Nhưng vậy thì thế nào? Một khi mệnh số đạt được nhị thập trọng thiên. Ép ra khỏi vòng vây của hồng quân. Còn không phải là chuyện một ý niệm thôi sao? Lúc này, mệnh số chính là tồn tại mạnh nhất. Vô tri. Mệnh số hừ lạnh một tiếng. Lực lượng hoảng sợ, hồng quân vô lượng. Hồng quân quát nhẹ một tiếng. Thôi thúc quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay. Trong nhất thời quả cầu nhỏ vỡ tan, hóa thành một vùng tinh không. Trong tinh không, tổng cộng, cộng có 10 siêu sao. Ở vị trí trung tâm nhất chính là mặt trời. Xung quanh có 9 ngôi sao vận quanh. Đây chính là thế giới biến số, cũng là Thái Dương Hệ trong mắt chung sơn. Thái Dương Hệ nằm ở trong vô cực. Vô số phản vật chất cuồng cuộn ngăn cản lực tan rã của vô cực. Đại diện 50, định số 49. Biến số là một trong số đó. Thiên địa có thể bình yên trong vô cực vậy thế giới biến số này cũng có thể. Mệnh số lạnh lùng nói. Thân hình hồng quân uống một cách, hóa thành một con thú lớn 19 màu, một con dung khổng lồ. Con dung dữ tận, lúc này lại hiện lên hình dáng trong suốt. Một nửa đang biến thành vài thế giới, một nửa ở trong vô cực. À, con dung rống to một tiếng, đánh về phía mệnh số trước tiên. Sâu thịt buồn nôn. Mệnh số âm âm đánh tới một chưởng. Âm, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào trên người con dung. Bành, thân thể con dung đổ nát cả một phần diện tích lớn. Nhưng tất cả thế giới biến số lại cùng cuộn rót phản vật chất tràn vào trong cơ thể con zoom, Con dung nhanh chóng phục hồi như cũ. Quan trọng nhất là con dung bị chém làm 9 đoạn. Lúc này mỗi đoạn đều dài ra, hóa thành 9 con zoom ầm ầm xông về phía mệnh số. Ẩm, lực lượng của 9 con zoom cực lớn cùng cùng lao về phía mệnh số. Hồng quân điều động tất cả lực lượng của thế giới biến số, gian nan ngăn cản một đoàn của mệnh số. Ha ha, không tồi. Tuy nhiên, còn kém xa. Mệnh số cười lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, cánh tay của mệnh số chậm rãi vương ra. Dường như tụ tập lực lượng càng lớn hơn. Muốn hoàn toàn nghiền nát chính con dung. Âm. Um, đột nhiên, Đông Phương bất bại xuất hiện ở gần đó. Một trưởng âm um âm um đánh về phía mệnh số. U, V, K, W, -w M Trong mắt mệnh số lộ ra tia sáng lạnh lẽo Đột nhiên một cánh tay khác đưa lên ngênh đón Ẩm, um, Phụt Đông Phương bất bại đột nhiên bị trúng một chưởng Máu tươi phun ra Nhưng Đông Phương bất bại lại không hề lùi bước Một đám sâu thịt Chỉ dựa vào các ngươi thôi sao Mệnh số cười lạnh nói Trong giọng nói rõ ràng lộ vẻ khinh thường đối với hai người. Đột nhiên từ chỗ chung sơn thuyền đến một tiếng động rất lớn. Đó chính là đệ nhất thần thú do chung sơn luyện hóa thành, bác cực thiên vĩ. Àm. Trong nháy mắt bác cực thiên vĩ cũng xông tới mệnh số, giữ mệnh số lại. Từ phía xa, Trung sơn tỏ ra ngưng trọng nhìn. Bác cực thiên vị cũng tỏa ra ánh sáng 19 màu. Đó chính là lá bài tẩy của Trung Sơn. Bác cực thiên vị vẫn vô cùng hung hãn Những thập bát trọng thiên tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Lực lượng của bác cực thiên vị yếu hơn so với đông phương bất bại, nhưng độ trên lệnh có giới hạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Wow, 13 chương 78 mấy năm cuối cùng, S, Âu thịt, sâu thịt nhiều hơn, đã muốn cản ta sao? Các ngươi còn chưa đủ? Mệnh số cười lạnh nói, ầm, um. quanh thân mệnh số lan truyền một lực lượng cực lớn. Nhất thời, Đông Phương bất bại bị chấn động đến mức lại phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân bác cực thiên vĩ lại rung rảy mạnh, rõ ràng cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Chính con dung bị chấn động đến mức bỗng nhiên biến hình, xuất hiện vô số vết nứt. Ha ha ha ha, ta chỉ dùng chưa tới một nửa lực lượng, các ngươi đã như vậy sao? Mệnh số khinh thường cười to nói. Phản kháng. Ha ha ha, ta thích các ngươi phản kháng. Như vậy... Giết các ngươi ta mới càng vui sướng hơn Hồng quân muốn chết Đông phương bất bại muốn chết Trung sơn muốn chết Còn có diêm xuyên kia đang trùng kích thập Cử trọng thiên cũng muốn chết Các ngươi tất cả đều phải chết Mệnh số cười to nói Trong lúc đang nói chuyện Mệnh số lại đột nhiên rung động Lực lượng còn mạnh hơn so với lúc trước gấp 2 Đột nhiên bạo phát, ầm, um, lực lượng cực lớn chấn động khiến tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. phía xa chung sơn ầm um ầm um đánh ra một quyền. Tuy nhiên, lực lượng chung quy không đủ. Chỉ trong chốc lát này, xung quanh đột nhiên xuất hiện 72 cột sáng màu xanh lam. Cột sáng tụ tập xung quanh một nữ tử. Hóa thành một cánh phượng, chọt về phía mệnh số. Cánh phượng tỏa ra ánh sáng 19 màu. Mang theo lực lượng không thua kém gì Đông Phương bất bại. Âm âm đồng thời va về phía mệnh số. Âm! Lực lượng của mệnh số lại một lần nữa bị đỡ được. Tuy nhiên, Đông Phương bất bại, chung sơn thiệt hại càng nghiêm trọng hơn. Vết rạn trên thân thể của chính con dung cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng hậu đại trăng. Trung sơn kinh ngạc nói. Thập cử trọng thiên. Đông phương bất bại cũng kinh ngạc nói. Thiên hạ này lại còn có thập cử trọng thiên sao? Lực lượng của đại hoàng tôn. Ha ha ha ha. Kỷ thứ nhất. Trừ thiên hạ đệ nhất nhân mệnh số ra. Những người mạnh nhất của các kỷ đều tụ tập đông đủ Đông Phương bất bại cười to nói Người tới chính là Nhạc Nhi Nàng mang theo tất cả lực lượng do Đại Hoàng Tôn ban tặng ầm ầm đánh ra đòn nghiêm trọng về phía mệnh số Vô số phản vật chất cuồn cuộn bao phủ xung quanh nàng Mệnh số đã đạt tới nhị thập trọng thiên Vốn có thể quét ngang tất cả Lúc này hắn lại mấy lần đánh ra mà không thể thành công. Hừ, các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Lại phá cho ta. Mịnh số quát to một tiếng. Mà đúng lúc này, ánh sáng thứ 19 trên thân thể Diêm Xuyên đang ở cách đó không xa trong nháy mắt tỏa ra. Dần dần trở nên ổn định, ầm. Quanh thân Diêm Xuyên tỏa ra ánh sáng 19 màu chói mắt. Thập cửu trọng thiên. Đông Phương bức bại từ phía xa nhìn thấy trên mặt vui mừng. Diêm Xuyên phá tan thập cửu trọng thiên không chút do dự nhanh chóng xông thẳng đến. Lực lượng của mọi người cực lớn lại va chạm vào mệnh số. Âm. Um. Lực lượng vô tận, bạo phát ở bên trong vô cực, dường như sóng thần cuồn cuộn lao về các phía. Lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có loại cảm giác lấp kín vô cực. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một tia băng lạnh. Lúc trước bản thân mình đã có thể cảm nhận được tất cả. Nhưng vì có thể phá tan thập cử trọng thiên, vẫn nhịn đến bây giờ. Lực lượng của Đông Phương Bất Bại Lực lượng của Trung Sơn Bác Cực Thiên Vĩ Lực lượng của Đại Hoàng Tôn Lực lượng Diêm Xuyên Còn có cả lực lượng của thế giới biến số do Hồng Quân điều động đều tác dụng ở trên người mệnh số Ẩm uhm, Trong va chạm cực lớn, dường như trong nháy mắt, lại dường như trải qua rất lâu Trên người Trung Sơn Bác cực thiên vị, đông phương bất bại, diêm xuyên đều xuất hiện vết rạn. Dường như mệnh cách của bọn họ bị mệnh số phá vỡ. Về phần nhạc nhi, xung quanh xuất hiện một vòng bảo vệ hình quả trứng. Trên vòng bảo vệ hình trứng cũng xuất hiện rất nhiều vết rạng. Mặc dù mọi người đều đã dùng toàn lực, đều không phải là đối thủ của mệnh số sao. Mọi người lộ vẻ tuyệt vọng. Mệnh số đạt tới nhị thập trọng thiên, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Lúc này, hồng quân thân hóa 9 con dung, lại đầy vết nứt. Sau đó 9 con dung nứt ra thành vô số từng mảnh, dường như trong nháy mắt sẽ nổ tung. Ha ha ha ha ha! Mệnh số thỏa mãn cười to. Nhưng trong lúc cười to... Hắn lại không chú ý tới Con dung nổ tung thành từng mảnh lại hiện ra một hình dáng Không có phân tán Mà trong nháy mắt ba vây lấy mệnh số Ách! Mệnh số phục hồi lại tinh thần có phần sưởng sốt Nhưng tất cả đều đã muộn Bởi vì từng mảnh của con dung lại ngưng tụ thành một thể hủy dị Hóa thành một con dung cực lớn ban đầu Chỉ có điều lúc này con dung lớn đã nuốt mệnh số vào trong bụng. Ách! Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Hồng quân ta lại tới xử lý ngươi khốn kiếp. Mệnh số hét lớn. Nếu như ban đầu Hồng quân muốn nuốt mệnh số vào, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Vương Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương gơn, hồng quân lại giả vờ bị đánh bại, bị đánh thành chính phần, sau đó lại hiện lên bao vây xung quanh mệnh số. Cuối cùng tại thời điểm mệnh số bất cẩn, liền hóa thành từng mảnh, một lần nữa ngưng tụ thân thể, Ba vây mệnh số ở bên trong, thân thể con dung cực lớn đột nhiên uống một cái Xông thẳng vào mặt trời của Thái Dương hệ Âm um, Vô số phản vật chất cuồng cuộn xông thẳng tới chỗ con dung Mệnh số ở trong cơ thể con dung dãy du Nhưng thân thể con dung dường như có độ co giảng vô cùng Mặc cho mệnh số dãy dụ thế nào Vẫn không cách nào phá tan được Cảm ơn các vị đã cố viện Ta lấy lực lượng của thế giới biến số Nhốt mệnh số lại Nhưng thời gian kiên trì sẽ không lâu. Có thể một năm, có thể 10 năm. Các ngươi chỉ còn lại thời gian cuối cùng này thôi." Con Zoom than thở nói. Ầm, con Zoom chui vào trong mặt trời của Thái Dương hệ. Lực lượng biến xấu cùng cuộn tràn vào thân thể của con Zoom. Con Zoom bắt đầu ngủ đông. Lưu lại một đám những người đang chống động. Quanh thân mọi người xuất hiện vết nứt rõ ràng vừa nảy mệnh cách đã bị bể nát. Đối với người khác mà nói. Cơ bản là hết thuốc chữa. Nhưng đối với mọi người mà nói. Chỉ cần tu dưỡng một chút là có thể hồi phục. Võ trứng bên ngoài thân thể của Nhạc Nhi bị nghiền nát nhất thời không còn lực lượng của Đại Hoàng Tôn nữa. Diêm xuyên nhanh tay lẻ mắt. Đỡ được Nhạc Nhi bảo vệ nàng ở trong lòng mình Nhạc Nhi ở trong lòng Diêm Xuyên Lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc Trung Sơn, Đông Phương bất bại Diêm Xuyên nhìn thân thể con dung bên trong Thái Dương hệ Tất cả đều tỏ ra ngưng trọng Hồng Quân làm được Hắn đã nhốt được mệnh số Trung Sơn trầm giọng nói Một năm đến 10 năm Hồng quân làm được nhiều như vậy cũng là đủ rồi. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Diêm Xuyên lại cảm thán Mình dùng hết toàn lực đạt tới thập cử trọng thiên, lại phát hiện kẻ địch đã đạt tới nhị thập trọng thiên. Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Mệnh số thực sự quá mạnh mẽ. Hắn còn chưa vào thiên địa, chưa cùng thiên địa hợp thể Đã vô địch như vậy. Một khi hắn trở về với thiên địa, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 79 Một biện pháp cực đoan M Ôn dân sắp bị diệt tới nơi. Chỉ còn lại một năm đến 10 năm có thể sống sót sao? Đông Phương bất bại nhìn con dung bên trong mặt trời, trong mắt lón ra một tia kiên định. Đông Phương bất bại quay đầu lại tiến về phía thiên địa, không có lãng phí thời gian. Liên thần ở phía xa cũng đuổi theo Đông Phương bất bại. Trong chớp mắt, trong vô cực chỉ còn lại Diêm Xuyên, Nhạc Nhi và Trung Sơn. Còn có mấy năm nữa? Diêm Xuyên Ngươi có thể đạt được tới nhị thập trọng thiên sao? Trung Sơn quay đầu hỏi. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Sao có thể mệnh số mượn lực lượng của tất cả thiên địa đến hôm nay mới đạt tới nhị thập trọng thiên? Chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không thể. Nhiều năm nỗ lực kết quả lại là công giả tràn. Tất cả đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Trung Sơn khe khẽ thở dài Bất kể như thế nào ta chống lại mệnh số vĩnh viễn sẽ không dừng lại Cho dù phải đấu đến sinh linh cuối cùng Diêm xuyên trầm giọng nói Bây giờ mọi chuyện đã thế này Chúng ta nên làm thế nào Trung Sơn cao mày nói Báo cho muôn dân biết sau mấy năm nữa lại toàn lực chiến đấu một trận đi Động tác này của Hồng Quân, chung Quy đã để cho chúng ta có một cơ hội thở lấy hơi. Sau mấy năm nữa, bất luận kết quả thế nào, chúng ta đều thản nhiên đối mặt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Trung Sơn gật đầu một cái. Lần này chuyện trong vô cực ta thấy không cần che giấu muôn dân cứ báo ra tất cả đi. Muôn dân giúp ta, ta cần cho muôn dân một công đạo. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được. Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Âm. Đông Phương bất bại và Liên Thần trở lại Đông Phương điện. Sư Tôn, muôn dân xong rồi sao? Lần này xong rồi sao? Liên Thần lộ ra một ti mờ mịch nói. Đông Phương bất bại lại lắc đầu một cái. Không còn có một cơ hội cuối cùng. Hồng quân nhốt mệnh số lại cho ta cơ hội cuối cùng. Ca có biện pháp hội diệt mệnh số. A Liên thần kinh ngạc nói. Trong mắt Đông Phương bất bại lón ra một sự điên cuồng. Tuy rằng ta không đạt tới nhị thập trọng thiên. Nhưng ta có thể khiến mệnh số phải chết. Mệnh số bị Hồng quân vây khốn trong thế giới biến số. Ít nhất một năm. Nhiều nhất 10 năm mới có thể thoát khỏi vòng vây. Kiếp nạn của muôn dân tạm thời đặt xuống. Diêm Xuyên và chung Sơn không hề che giấu công bố ra thiên hạ. Trong lúc nhất thời, muôn dân thiên hạ đều cảm thấy kinh hoảng. Tây ngoài châu, thiên giới đại chu tan rã. Võ Chiếu đã chết quần thần bi thương thống khổ. Sự thương đau nhanh chóng bị cảm thấy kinh hoảng thay thế. Muôn dân sắp bị tiêu diệt hết. Mệnh số nhị thập trọng thiên căn bản là tồn tại vô địch. Còn ai có thể chống đối? Tuy rằng kiếp nạn sắp dán xuống, nhưng Đại Trăng vẫn đang toàn lực vận chuyển. Trung sơn quốc gia cũng đang toàn lực vận chuyển. Một tháng đầu, thiên hạ bạo động những kẻ phạm tội vô số. Rất nhiều người biết ngày tận thế xuất hiện đã trở nên hoàn toàn điên cuồng. Nhưng Diêm Xuyên và Chung Sơn chung quy không hề từ bỏ hy vọng. Vẫn để quần thần vận chuyển quốc gia. Nghiêm khắc trừng trị đối với đám tội phạm. Quốc gia vẫn hoạt động bình thường, cũng giống như cho muôn dân một phần tự tin. Dần dần Mọi người đều bình tĩnh lại. Bởi vì mọi người chung quy còn có quốc gia của mình để có thể dựa vào, có thể kỳ vọng. Tháng thứ hai, số tội phạm trong thiên hạ đã giảm xuống mức thấp nhất. Trong lòng mọi người đều hy vọng, hy vọng những người mạnh nhất có thể đánh bại mệnh số. Bởi vì đám người mạnh nhất này vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng, mọi người giống như có tính ngưỡng vậy. Tính ngưỡng khiến niềm tin của môn dân trở nên kiên định hơn Tây ngoại châu cương vực bất tử của phần mộ tiên vương ngày xưa Lúc này bốn châu hợp nhất nhưng tam sinh thạch trong đó vẫn tồn tại Âm! Um, tam sinh thạch phát ra một tiếng nổ vang, đột nhiên nổ tung Tiếp theo từ bên trong có một nữ tự áo trắng chậm rãi đi ra Đó là một nữ tử tóc ngắn thân mang một thanh trường đao Âm um, Nữ tử vừa ra khí thế minh mông bay vút lên trời Tất cả Tây Ngoại Châu đều điên cuồng run rễ Tại Hàm Dương Thành, Diêm Xuyên nhìn lại Hoàng Nàng đã xuất quan sao Diêm Xuyên trầm giọng nói Trung Sơn đứng bên cạnh Diêm Xuyên Giờ phút này kiếp nặng của muôn dân sắp dán xuống. Mọi người đã bỏ qua tranh chấp cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoàng cũng đạt tới thập cử trọng thiên sao. Trung Sơn ngưng trọng nói. Tại cương vực Đông Phương, phần mộ tiên vương, liên thần đứng ở trước Đông Phương Điện. Thập cử trọng thiên sao. Phần mộ tiên vương trừng mắt một cái. Là nàng, Hoàng. Nàng lại đột phá sao? Lại còn đột phá liền hai tầm. Liên thần cũng kinh ngạc nói. Không đúng. Xung quanh hoàng mơ hồ phát ra hai cổ khí tức. Ngươi có thấy được không? Luân hồi lực đao phong lực. Phần mộ tiên vương trừng mắt một cái. Phần mộ tiên vương tuy rằng tu vi đã giảm xuống nhưng nhãn lực vẫn còn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mẫu thân, phụ thân của Hoàng là Đại Hoàng Tôn và Đa Ma quân nhất mộng. Cả hai đã đem tất cả lực lượng chuyển sang cho Hoàng. Nàng thừa kế tất cả lực lượng của Đại Hoàng Tôn sao? Đại Hoàng Tôn sẽ không thức tỉnh sao? Phần mộ tiên vương nheo mắt nói. Đại Hoàng Tôn không thức tỉnh nữa sao? Đại Hoàng Tôn, có thể nàng hiểu rõ, cho dù mình thức tỉnh cũng không cứ vớt được muôn dân. Cho nên, nàng bỏ qua cơ hội thức tỉnh, đem tất cả lực lượng cho Hoàng. 72 Luân Hồi, Đại Hoàng Tôn ha ha Phần mộ tiên vương lộ ra một nụ cười khổ. Hoàng rất lợi hại, thường xuyên có thể chiến đấu vượt cấp. Đại Hoàng Tôn muốn hoàn đối phó với mệnh số sao? Thập cử trọng thiên không phải có thể vượt cấp sao? Liên Thần Ước A.O. nói Vượt cấp, ha ha, không thể nào. Càng về sau, chênh lệch càng lớn. Năm đó Minh Hà rất mạnh sao? Vạn thập bác trọng thiên liệu có thể đánh thắng được một mệnh số thập cử trọng thiên sao? Không thể nào. Húng gì mệnh số là nhị thập trọng thiên. Phần mộ tiên vương cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Liên thần cao mày nói. Không biết. Phần mộ tiên vương khổ sở nói. Sư Tôn còn đang bế quan. Sư Tôn nói có biện pháp giết chết mệnh số. Liên thần nhìn đại điện phía sau. Phần mộ tiên vương nhìn tới. Hiếp sâu một cái nói. Kỷ thứ hai không ai nhìn thấu đông phương bất bại. Ta cũng không biết càng không nghĩ tới hắn đã đạt tới thập cử trọng thiên. Hy vọng hắn có thể thành công. Phải. Liên thần gật đầu một cái. Tây ngoại châu dần dần bình tĩnh. Hoàng nhìn hàm dương một chút cũng không hề đi vào mà đạt không tiếng vào cõi âm. Tại cửa Hàm Dương Trung Sơn nhìn một chút Cuối cùng hiếp sâu một cái nói Đại Hoàng Tôn Đại Nghĩa Vợ chồng bọn họ lại bỏ qua cơ hội thức tỉnh U V K W W M Trung Sơn Việc lần này vẫn cần ngươi đi gặp Có lẽ đây là biện pháp duy nhất để đối phó với mệnh số Diêm Xuyên hiếp sâu một cái nói Ồ Ngươi có biện pháp đối phó với mệnh số sao? Trung Sơn Hiếu Kỳ nói. “A, một biện pháp cực đoan. Ngươi đi theo ta đi. Diêm Xuyên nói. Nói xong, hai người đi về phía trong một đại điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 80 tự đi con đường của mình. Tờ! Rông đại điện, điệp hậu, miêu miêu đang ngồi khoanh chân. Xung quanh nàng có 3.000 thiên đạo đang dựng thẳng. Đó là thiên đạo phục chế thể. Đây là thiên đạo bây giờ sao? Trung Sơn giật mình. Không, thiên đạo bây giờ đã là một thể hổn nguyên. Bốn giới hợp nhất cũng không còn cách nào thăm dò được nữa. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Vậy đây là đây là thiên đạo của bốn giới trước khi hợp nhất, chính là phục chế thể của 3000 thiên đạo thế giới thứ nhất, là thiên đạo thiên số đã nắm giữ trong nhiều năm qua, truyền lại cho Miêu Miêu và Điệp Hậu. Các nàng đang mau chóng hoàn thiện. Diêm Xuyên nói, bây giờ thiên đạo bốn giới đã hợp nhất, Thiên đạo thế giới thứ nhất ngày xưa này thì có tác dụng gì? Có tác dụng. Đây cũng là một kế hoạch của ta lần này. Chỉ có điều ta có phần không xác định được. Diêm Xuyên nói. Ồ! Trong khi Diêm Xuyên và chung Sơn nói chuyện trong Đại Điện, Phục chế thể 3.000 thế giới thứ nhất thiên đạo đột nhiên phát sáng. Vù! Trong cả đại điện phát ra một khí tức cường đại. Mèo, Diêm Xuyên, rốt cuộc đã được rồi. Nhưng chúng ta mệt mỏi muốn chết. Miu Miu kêu lên. Điệp Hậu cũng đứng dậy, gật đầu một cái. Phục chế thể 3.000 thiên đạo thế giới thứ nhất. Năm đó cho dù là Minh Hà Lão Tổ. Cũng không thể nắm giữ được hoàn toàn. Vẫn phải nạp lấy thiên đạo do Đại Thế Tôn nắm giữ. Mới tạo ra được thế giới mới. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thế giới mới. Ngươi muốn nói, một lần nữa tạo ra thế giới mới như Minh Hà Lão tổ năm đó sao? Trung Sơn giật mình. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tiếp theo, trong mi tâm của hắn chậm rãi nhô lên một giọt nước nhỏ. Trong dọc nước nhỏ dường như có một thế giới. Đây là thế giới do Minh Hà Lão Tổ đã sáng tạo ra năm đó. Không phải nó đã bị phá hủy rồi sao? Thế giới của Minh Hà Lão Tổ sáng tạo ra đã bị phá hủy. Đây là thế giới chi tâm, chỉ cần bỏ thêm vào thiên đạo tất cả có thể phục hồi như cũ. Đây là món quà cuối cùng Minh Hà Lão Tổ năm đó đã tặng cho ta. Diêm xuyên trịnh trọng nói, Ồ, vù, giọt nước nhỏ kia đột nhiên lớn lên. Trong nháy mắt, nó đã lớn bằng tòa đại điện. Ba nghìn thiên đạo phục chế thể nhanh chóng bị hút vào trong đó. Âm âm âm, giọt nước kia nhanh chóng rung động. Khí tức sinh cơ cuồng cuộn sinh ra. Đây, Diêm xuyên vung tay áo lớn một cái. Giọt nước nhỏ bao bọc mọi người trong nháy mắt lao ra khỏi thiên địa tiến vào trong vô cực. Âm âm âm! Tất cả thế giới giọt nước đang nhanh chóng lớn lên. Diêm xuyên, chung sân, miêu miêu, điệp hậu đứng ở một bình địa, nhìn thế giới mới sinh ra. Âm âm âm! Như thế giới của Minh Hà Lão Tổ ngày đó, thế giới giọt nước này nhanh chóng bành trướng càng lúc càng lớn. Âm! Um, trong chết mắt, giọt nước đã hóa thành kiếp thước một thế giới ban đầu. Đây chính là thế giới mới sao. Trung Sơn nhìn đại địa mênh mông, không có sinh linh trải dài vô bờ bến. Thế giới mới có thể sống ở trong vô cực. Thành tựu lớn nhất của Minh Hà Lão tổ năm đó cũng không có người nào có thể so sánh được. Hiện tại ta phục hồi nó lại như cũ. Ngươi và ta chịu trách nhiệm kiểm tra xem thiên địa này có gì không giống có thể thật sự để muôn dân đặt chân hay không? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Được. Trung Sơn lên tiếng trả lời. Âm. Diêm Xuyên, chung Sơn nhanh chóng bay về bốn hướng kiểm tra thiên địa mới này. Sau một tháng bọn họ trở lại. Tất cả nhìn có vẻ như hoàng mỹ Nhưng Trung Quy dường như thiếu cái gì đó. Tuy rằng thiên địa này sống, nhưng tổng thể lại cho cảm giác hơi cứng nhắc dường như còn không có hồn vậy. Trung Sơn trầm giọng nói. Lúc này tụ tập ở chỗ đây còn có một người nữa. Đó chính là Diêm Xuyên Ngân Đồng. Ta cũng cảm thấy như thế. Cho nên ta còn có một suy nghĩ khác. Nếu một lần nữa sáng tạo ra thế giới này Vậy hãy để cho nó càng hoàn mỹ hơn Diêm Xuyên nói Ồ Chỉ thấy trong lòng bàn tay Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện ba giọt nước nhỏ Bên trong mỗi giọt nước có một thế giới mới Thế giới chi tâm Ta đã phục chế nó Tuy nhiên Ba thế giới chi tâm này ta đã thêm vào ba nghìn thiên đạo của từng thế giới đại thiên. Thế giới đại thiện. Thế giới đại ác. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bốn giới hợp nhất, hổn nguyên vô cực. Trung Sơn gật mình. Đúng. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Lúc này, Diêm Xuyên đưa ba thế giới chi tâm cho Diêm Xuyên ngân đồng. Diêm Xuyên ngân động vung tay lên. Nhất thời, chính ngàn thiên đạo không phải đường rót vào trong đó. Âm âm âm. Nhất thời, ba thế giới lớn lên. Vù, mọi người đều chuyển nó vào trong vô cực. Âm âm ầm Xung quanh thế giới mới nhất thời tiếp tục xuất hiện thêm ba thế giới mới đang không ngừng lớn lên. Mà giờ phút này... Động tỉnh quá lớn cũng đã kinh động tới một vài cường giả trong thiên địa vang đầu. Phần mộ tiên vương, liên thần kinh ngạc nhìn trong vô cực. Thế giới mới của Minh Hà. Diêm xuyên hắn muốn làm gì? Những tiếng kinh ngạc vang lên. Đồng thời, các cường giả tuyệt thế khác trong thiên hạ cũng kích động nhanh chóng truyền tin tức cho muôn dân. Cái gì? Đại đế tái tạo thế giới ở bên trong vô cực. Ta đã biết đại đế nhất định sẽ cứu chúng ta. Ta đã biết. Bách tính vui mừng. Trong vô cực. Trung Sơn giúp ta cưỡng ép để bốn giới hợp lại. Diêm xuyên kêu lên. được âm. Chung sơn bác cực thiên vị. Diêm xuyên ngân đồng. Diêm xuyên chủ trì một thế giới. Nhanh chóng ép va và chạm vào nhau Âm Va chạm cực lớn mang theo lực lượng cùng cuộn phát ra Một đám cường giả tuyệt thế toàn lực xuất kích nhất thời khiến bốn giới nhanh chóng dung hợp Âm âm ầm, ầm Lực lượng cùng cuộn tiêu tán Bốn giới hỗn độ một mảnh Sau 3 tháng thế giới hoàn mỹ mới được hoàn thiện Âm Bốn giới hợp nhất Hào quang vô số, khí tức may mắn trùng thiên. Trong nháy mắt, tất cả thiên địa mới phóng ra ánh sáng 19 màu chói mắt. 19 màu. Thế nào lại là 19 màu? Trung Sơn Cao Mày nói. Phải biết rằng, lúc trước bốn giới hợp nhất đã tỏa ra ánh sáng 20 màu. Nhưng thế giới mới hoàn mỹ này tại sao vẫn chỉ có 19 màu? 19 màu, vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể để muôn dân tồn tại, không phải đã đủ rồi sao? Diêm xuyên cười nói. Thế giới mới tuy rằng không sánh bằng thế giới cũ, nhưng nếu có thể khiến muôn dân tồn tại, tất cả đã đủ rồi. Không sai, loại cảm giác lúc trước đã biến mất. Hiện tại cảm nhận được sức sống dạt dào, Ngươi muốn chuyển muôn dân đến thế giới mới sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Nhưng mệnh số sẽ đồng ý như vậy sao sao? Hắn tức giận, ý muốn của hắn chính là giết chết muôn dân. Trung Sơn trầm giọng nói. Diêm xuyên nhìn mệnh số đang bị nhốt lại trong thế giới biến số phía xa một chút. Lại quay đầu nhìn về phía thế giới cũ một chút. Hiếp sâu một cái trong mắt diêm xuyên phát ra một tia hạn quang Giả sử như, chúng ta hội diệt thế giới cũ thì sao? Hội diệt. Ngươi muốn hội diệt thế giới cũ sao? Trung Sơn trừng mắt một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 13 chương 81 thiếu hụt, giờ, y, e, mân, xuyên nhìn thiên địa phía xa trịnh trọng ngợt đầu một cái. Thế giới cũ chứ muôn dân. Muôn dân mắc nợ thế giới cũ. Nhưng lúc này cũng không thể vì thế. Trung Sơn nhớ mày suy nghĩ sâu sắc. Thế giới cũ đã là nhị thập trọng thiên. Mệnh số chính là linh hồn của thế giới cũ. Nếu như thế giới cũ bị hội diệt Mệnh số sẽ vĩnh viễn không có cách nào hợp thể được Vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát Không có cách nào trường sinh bất tử Chờ đợi nó chính là bị hội diệt trong vô cực Diêm xuyên trầm giọng nói Nhị thập trọng thiên thiên địa tuy rằng thần dị Nhưng nếu như muôn dân bị hội diệt Vậy thì có tác dụng gì? Cuộc đời của ta tận sức với muôn dân. Muôn dân được sống. Vậy là đủ rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nếu như mệnh số không buông tha thì sao? Mệnh số mất đi bản thể thế giới cũ. Tất nhiên sẽ thỏa hiệp với chúng ta. Nếu như thực sự không thể thỏa hiệp. Vẫn muốn hủy diệt muôn dân. Khi đó chúng ta lại toàn lực chiến đấu một trận đi. Tuy nhiên. Mất đi thế giới cũ, mặc dù mệnh số là nhị thập trọng thiên cũng sẽ dần dần suy yếu. Gần giống như một hồn phát bị mất thân thể, không có tinh khí cuồn cuộn tẩm bổ không dứt chung sẽ càng ngày càng yếu. Khi đó, mặc dù đối mặt với mệnh số, chúng ta cũng có thể đánh một đòn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cố hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Trung Sơn cuối cùng nói. Diêm Xuyên cũng ngật đầu một cái. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của của chúng ta. Ta nghĩ trước tiên phải chuyển một nhóm sinh linh tới, xem hiệu quả thế nào đã. Diêm Xuyên nói. Thu thập một nhóm các tột. Trung Sơn cũng ngật đầu một cái. Hai người nhanh chóng tiến vào thế giới cũ. Tiếp theo. Một hiệu lệnh truyền ra, chủng tộc muôn dân di chuyển tiến vào sống trong thế giới mới một thời gian. Lúc này, Diêm Xuyên và chung Sơn dĩ nhiên trở thành tín ngưỡng của bác tính trong thiên hạ. Các chủng tộc lớn đều đưa một nhóm tử tôn đến đây, đồng thời thu thập các loại thực vật đưa vào thế giới mới. Động tác cực nhanh Chỉ trong mấy ngày tất cả đã di chuyển vào thế giới mới. Bên trong thế giới mới, vẽ ra một khu vực dành cho sinh hoạt. Tất cả đều tiến hành một cách có quy cũ. Mãi đến 20 ngày sau đã có tin tức không tốt truyền đến. Trong một gian đại điện. Đại đế, mỗi tộc tầm thấp nhất của mũi tộc ta đã chết hết rồi. Một mũi yêu khổ sở nói. Bồ. sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống, nhanh chóng đi điều tra. Khi Diêm Xuyên chạy tới, Trung Sơn đã ở trong khu vực của mũi để dò xét. Thế nào? Diêm Xuyên hỏi. Không ứng. Trung Sơn cao mày nói. Sao vậy? Mũi bình thường có tuổi thọ 20 ngày. Những mũi ở chỗ này lại không có cách nào sinh sôi. Nói cách khác không có cách nào sinh dụt. Trung Sơn nói. Tra rõ phụ nữ có thai trong các tộc. Diêm xuyên ra lệnh một tiếng. Rất nhiều quan viên trợ giúp nhanh chóng kiểm tra. Báo, Đại đế 20 ngày nay nhân tộc chúng ta có 300 nữ tử sinh dụt. Nhưng đáng tiếc trẻ con đều thành tự thai. Báo, Đại đế 20 ngày nay hộ tộc chúng ta cũng như thế, tất cả đều là tự thai. Báo, lan tộc tất cả đều là tự thai. Sau khi nghe bẩm báo một hồi, Diêm Xuyên và Chung Sơn lại yên lặng. Không có cách nào sinh ra đời sau trong thế giới mới này sao? Vậy còn dùng để làm gì? Trên mặt Diêm Xuyên lộ ra một tia khó coi. Không có cách nào sinh ra đời sau. Tại sao? Ta nghĩ chủ yếu là không có cách nào sinh ra hồn phát. Toàn thế giới không có cách nào sinh ra hồn phát mới. Trung Sơn Cao Mày nói. Thế giới mới sinh tử không được tuần hoàng. Mơ dương không thể bổ sung. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, thế giới này vẫn có sự thiếu hụt lớn. Trung Sơn gật đầu một cái Trước hết để cho muôn dân có thể chuyển thế Hồn phách chết đi có thể lại chuyện thế Có thể mang 72 luân hồi của thế giới cũ di chuyển lại đây Diêm xuyên trầm giọng nói Di chuyển luân hồi sao? Ta đi tìm hoàng, hẳn có thể làm được Diêm xuyên trầm giọng nói Nhưng hồn phách chung quy còn có thể hồn phi phách tán. Khi đó, muôn dân sẽ càng ngày càng ít. Trung Sơn lo lắng nói. Thế giới mới không có siêu năng lực sáng tạo, không có cách nào như thế giới cũ bên kia, sinh sôi liên tục. Thế giới cũ không chỉ sinh ra hồn phách mới tinh thuần, còn có thể sinh ra chủng tộc mới. Diêm Xuyên cau Mày nói. Trước tiên di chuyển luân hồi đã. Đây là biện pháp duy nhất bây giờ. Chờ luân hồi di chuyển, chúng ta lại xem thử thế nào. Trung Sơn nói. Được. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thế giới mới tồn tại sự thiếu hụt. Diêm Xuyên, Trung Sơn hy vọng khắc phục được tất cả thiếu hụt. Thời gian không nhiều. Mệnh số có thể phá được phong cấm của Hồng quân bất cứ lúc nào. Diêm xuyên nhanh chóng đi tới cõi âm của thế giới cũ, đến bức tử điện nội Bắc Châu ngày xưa để tìm Hoàng. Một đám đệ tử của Hoàng tất nhiên đã trở về. Lúc này, nhìn thấy Diêm xuyên đến tất cả mọi người cung kính nói. Kính chào Diêm đế. Tuy rằng sư tôn kính trọng, nhưng mọi người đều hiểu rõ Diêm Xuyên cũng đang nỗ lực vì tính mạng của mình. Hoàng có ở đây không? Diêm Xuyên hỏi. Có. Sư Tôn đang ở trong điện. Một đệ tử cung kính nói. Các người lua ra đi. Ta muốn một mình đi gặp Hoàng. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Bên trong bất tử điện. Hoàng cũng không hề bế quan tu luyện. Mà quay mặt về phía một chiếc gương Lộ ra một tia cây đắng Phụ thân, mẫu thân, lòng dạ các ngươi quá ngoan độ Hóa ra ta sinh ra chỉ vì hy sinh cho muôn dân Hoàng cây đắng nhìn mình trong gương Nhạc nhi là bản thể của ta Các người không nở bỏ bởi vậy dùng không mạng chi hồn tạo ra ta Ta chỉ là thế thân của nhạc nhi Vì nàng gánh chịu tất cả lực lượng của các người Vì muôn dân Chuẩn bị hy sinh lường lễ Ha ha Hoàng khổ sợ nói Ta vẫn rất nỗ lực hy vọng nhận được sự thừa nhận của người khác cũng nỗ lực làm được tốt nhất Các người vì muôn dân mà hy sinh ta kính nể Nhưng ta cũng muốn được có một cuộc sống của chính ta ta không cần quá oanh oanh liệt liệt. Ta chỉ cần một cuộc sống bình thản một cuộc sống chân thực. Nhưng ta lại nhất định phải vì lý tưởng của các ngươi, hy sinh ta sao? Thập cử trọng thiên sao? Ha ha, được thiên hạ kính ngưỡng sao? Ha ha, ta không cần. Ta thật sự không cần. Trong mắt hoàng xẹp qua một giọt nước mắt. Cắn cắn môi, hoàng nhìn mình trong gương, cuối cùng nở nụ cười cay đắng. Tuy rằng ta không cam lòng, nhưng mẫu thân, phụ thân, các người đã gửi gắm hy vọng lên người của ta. Ta sẽ đi làm. Nếu như ta hy sinh, ít nhất còn có nhạc nhi. À, ít nhất còn có nhạc nhi thay ta thương hắn. Lau nước mắt, hoàng hít sâu một cách, ngồi xuống. Bởi vì Hoàng đã cảm nhận được ngoài điện có người đi tới. Hoàng vung tay áo lớn một cách thu hồi cái gương. Đi vào. Trên mặt Hoàng đã biến thành vẻ lạnh lùng. Kết. Cửa đại điện mở ra. Diêm xuyên tiến vào bên trong đại điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 82 chỉ có thể chuyển thế. V. Gia nhìn thấy mặt Hoàng trong lòng Diêm Xuyên cũng cảm thấy xúc động Diêm Xuyên nhìn Hoàng trầm mặt một hồi lâu Diêm Xuyên, ngươi đến chỗ ta làm gì? Hoàng cắn cắn môi nói Ta cần nàng giúp ta, đem 72 đạo luân hồi di chuyển đến thế giới mới mà ta vừa hoàn thành Diêm Xuyên nói thẳng Thế giới mới Hoàng giật mình Nói xong, Hoàng đột nhiên ngẫm đầu ánh mắt nhìn xuyên qua nóc nhạc, vắng về phía vô cực. Trong nháy mắt Hoàng thấy được thế giới mới. Thế giới mới của Minh Hà Lão tổ sao? Hoàng kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc tạo hóa không đủ. Sinh linh tiến vào, không có cách nào sinh ra đời sau. Diêm xuyên nói. Hoàng nhìn Diêm Xuyên trầm mặt một hồi cuối cùng gật đầu một cái. Được. Hoàng đáp ứng. Như vậy thì tốt quá. Diêm Xuyên cười nói. Tuy nhiên ta cần ngươi giúp ta thu thập 6 hoàng tuyền lộ. Hoàng hít sâu một cái nói. Hoàng tuyền lộ. Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Sáu cái hoàng tuyền lộ trong thiên hạng. Diêm Xuyên đều nghiên cứu qua. Hoàng tuyền lộ cũng không phải là pháp bảo lợi hại. Chỉ có điều nó có một đặc tính đặc biệt dung hợp âm dương. Tại vị trí của hoàng tuyền lộ, hai giới âm dương sẽ không còn sự phân cách rõ rệt. Như con thoi qua lại giữa hai giới âm dương mà thôi. Nhưng năng lực của nó lại có hạn. Tuy rằng cũng có thể dùng để chiến đấu, nhưng uy lực không lớn. Vâng. Hoàng trịnh trọng gật đầu một cái. Không thành vấn đề, Sáu hoàng tuyền lộ trong thiên hạ. Nam ngoại châu, Bắc ngoại châu mỗi nơi một cái. Đại thế tung ở chỗ ta. Tự tử, tử có một cái. Sát đế cũng có một cái, xào đã từng có một cái. Chỗ miêu miêu cũng có một cái. Diêm xuyên gật đầu một cái. Sáu hoàng tuyền lộ, Diêm xuyên không có hỏi nguyên nhân đã một tiếng đáp ứng. Được! Hoàng gật đầu một cái. Hoàng theo Diêm xuyên, chậm rãi bước ra khỏi bất tử điện. Ngoài điện, các đệ tử đều đang chờ đợi. Diêm xuyên, nếu ta không quay trở lại, ngươi giúp ta chiếu cố cho bọn họ một chút. Hoàng hít sâu một cái nói. Nàng! Không trở lại sao? Diêm xuyên mời mịch nói. Hoàng không tiếp tục nói gì, Mà đạt không. Dưới chân đột nhiên xuất hiện Một vòng xoáy lớn. Rào. Một đám đệ tử kinh ngạc nhanh chóng lui lại. 72 đạo luân hồi nghe ta điều lệnh, Lên. Đột nhiên sắc mặt hoàng trầm xuống. Âm. Um. Một thông đạo luân hồi cực lớn, Bay vút lên trời, Hình thành một trụ lớn. Đỉnh chạm trời. Diêm xuyên ở bên cạnh chờ đợi. Âm, um, âm, um, âm. Um. Liên tiếp, tổng cộng 72 đạo luân hồi bay vút lên trời, hình thành cột lúc xoáy khổng lồ. Cột lúc xoáy màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn. Có thể thấy rõ rất nhiều ủy hồn đang ở bên trong tiến hành chuyển thế luân hồi. Gần như tất cả phượng hoàng ở khắp nơi trong thiên địa đều có cảm giác. Mênh, mênh, vô số phượng hoàng phát ra những tiếng thét dài giống như đang hành lễ. Thiên địa rúng động. Hai giới âm dương, năng lượng màu xanh lam cuồn cuộn ăn mòn khắp nơi. Vô số cường giả mờ mịt nhìn năng lượng này cuồn cuộn. Vô số năng lượng màu xanh lam dường như liên thông với tất cả mệnh cát, nhanh chóng rút ra từ trong mệnh cách của muôn dân. Đồng thời nhanh chóng tụ tập về phía cõi âm nội Bắc Châu. Âm âm âm. 72 đạo luân hồi phát ra tiếng nổ vang. Năng lượng vô tận bị lấy ra. Đây, Hoàng mở miệng nói. Trong lúc đang nói chuyện, Hoàng bay vút lên trời. Phía sau, 72 đạo luân hồi dường như hóa thành 72 phượng đuôi, cực kỳ khổng lồ. Các đuôi phượng lần lượt vung vẫy có thể khiến vô sáu cường giả lộ vẽ kính nể. Diêm xuyên đạt không, bay vút lên trời. Trong nháy mắt, hai người lao ra khỏi thiên địa tiến vào vô cực tiếp theo bay về phía thế giới mới. Âm âm âm. Hai người và 72 đạo luân hồi tiến vào thiên địa mới, nhanh chóng đi tới bên trên một cương vực. 72 đạo luân hồi. Đâm vào thế giới mới. Hoàng mở miệng nói. Âm. Um, 72 đạo luân hồi. ầm um, ầm um, chui vào đại điện. Vô số năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt che kín tất cả thế giới mới. Trong lúc mơ hồ chúng đã biến mất không thấy nữa. Lực lượng luân hồi che kính thiên hạ. Luân hồi cắm rễ. Từ đây chỉ có nơi đây có luân hồi. Hoàng trịnh trọng nói, đúng, Diêm Xuyên thỏa mãn ngợt đầu một cái. Cách đó không xa, Trung Sơn cũng chạy đến. Trung Sơn, ngươi và ta chuẩn bị di chuyển muôn dân đi. Diêm Xuyên mở miệng nói, được. Trung Sơn lên tiếng trả lời. Hoàng, không bằng nàng ở lại chỗ này đi. Ta giúp nàng thu thập sáu hoàng tuyền lộ. Nhiều năm không gặp, nhạc nhi cũng muốn gặp nàng. Diêm xuyên khuyên nhũ. Thần sắc Hoàng phức tạp nhìn Diêm xuyên trong mắt lón lên một sự đau khổ nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Được! Hoàng gật đầu một cái. Hoàng tạm thời ở lại đây. chung sơn Diêm xuyên lại nhanh chóng di chuyển muôn dân. Đại đế tin tức tốt. Thành công trong thế giới mới đã có thể sinh ra trẻ con rồi. Một quan viên vui mừng chạy tới. Ồ! Dẫn trẩm đi xem thử. Diêm xuyên nói. Vâng! Rất nhanh, Diêm xuyên đi tới một căn phòng. Lúc này, Trung Sơn cũng đến, điều tra về đứa trẻ mới sinh. Oà! Oà! Tiếng trẻ con khóc vang dội. Thông Sơn đưa tay chạm vào đầu đứa trẻ một cái. Vù, đứa trẻ khẽ run lên. Tiếp theo đứa trẻ ngừng khóc. Trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn Diêm Xuyên và Chung Sơn. Đứa trẻ nhất thời run rẩy, đồng thời nói ra lời: "Lão hủ, lão hủ bái kiến đại đế." Lão hủ lại chuyện thế, Bái kiến đại đế, bái kiến đại đế Đứa trẻ hiển nhiên đã quá kích động tự xưng là lão hũ Mọi người xung quanh nhìn thấy đều trợn mắt há hốt ngồm Là chuyện thế Trung Sơn trầm giọng nói Đúng, Diêm Xuyên ngật đầu một cái Sau khi giao đứa trẻ cho gia đình Diêm Xuyên và chung Sơn lại rời khỏi đó Là vì 72 đạo luân hồi Trung Sơn khe khẽ thở dài. Tâm tình của Diêm Xuyên cũng vô cùng trầm trọng. Trước tiên di chuyển muôn dân đã. Thời gian một năm đã sắp đến. Mệnh số có thể thoát khỏi vòng vây bất cứ lúc nào. Thiên địa của chúng ta giữ không được nữa. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thế giới mới mới là căn bản. Diêm Xuyên khe khẽ thở dài. Trung Sơn ngật đầu một cái. Đáng tiếc, thế giới mới không có cách nào sinh ra hồn phách mới, chỉ có thể thông qua luân hồi sinh ra sinh mạng mới. Nhưng người sau khi chết, có vài hồn phách sẽ hồn phi phách tán. Hồn phách không ngừng tan biến. Số lượng sinh linh không có cách nào tăng trưởng. Nếu kéo dài như thế, muôn dân sẽ càng ngày càng ít. Đến tận cuối cùng. Sẽ hoàn toàn hủy diệt Trung sơn than thở Đây đã là biện pháp tốt nhất Sau này nỗ lực hơn nữa đi Muôn dân tự nhiên tiêu hao Không phải chỉ trong thời gian ngắn Có thể là vạn năm không chừng Trong thời gian đó phát sinh chuyện gì Cũng không ai biết Ngươi và ta tạo ra luật pháp mới Cấm tất cả các cuộc chiến đấu hủy diệt hồn pháp Muôn dân cấm đấu với nhau, để có khả năng kéo dài thời gian lâu hơn. Diêm Xuyên nói. Đáng tiếc bí mật hồn Pháp mới sinh ra vẫn còn ở thế giới cũ. Minh Hà vẫn chưa thể mở ra. Trung Sơn than thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 83 Kế hoạch của Đông Phương Bất Bại.